các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lễ phục khác sạch sẽ cho cô thay người cho là một bộ lễ phục có thể tùy tiện khoác lên một người có thân phận địa vị như ta sao người có biết ta là ai không đối phương đột nhiên thân thủ một phen tát quý văn tranh một cái làm cho buộc tóc trên đầu cô rơi ra mái tóc đen dài mềm mại giống như thác nước buông xuống nữ khách nháy mắt giật mình một cái tự hồ không nghĩ tới nữ nhân phục vụ này có một mái tóc dài đến như vậy Quý Vân tranh lại bị móng tay do hành động thô lỗ của đối phương làm bị thương ở má đau đến nhắm mắt lại khiến bản rượu không được chống đỡ phục hồi tinh thần nữ khách lại kéo lấy mái tóc dài của cô nó có phải hay không người cố ý làm như vậy nhìn đến một nữ phục vụ đang chật vật như cô lại còn có vẻ xinh hơn cô một cỗ khí tức lại không ngừng bừng lên nói bao đi người có nói không đúng là lỗi của ta. Là ta sai, thật có lỗi, nhưng mà vị tiểu thư này, quý vân tranh dương mắt nhìn đối phương. Cô cứ tiếp tục la hét trói tay mắng chửi người, cẩn thận làm cho lôi tiểu xa nghe thấy được. Theo tôi được biết, lôi tiểu xa cũng không thích phụ nữ lớn giọng Báp một tiếng, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt quý vân tranh. Quý vân tranh bị đánh cho liêu siêu, màn rượu đang đỡ trên tay rơi xuống. Thoáng chốc, hội trường vang lên một tiếng vang thật lớn. Là âm thanh do ly thủy tinh rơi trên mặt đất phát ra, tung tóe bắn ra. Những mảnh nhỏ như lệ bắn vào bắp chân cô, đưa đến một trận đau. Không chỉ bắp chân, chính khuôn mặt cũng nóng rực. Quý văn chanh cảm giác được khuôn mặt tự hồ đang chậm rãi sưng lên. Lỗ tai của cô cũng ong ong kêu, giống như nghe được thanh âm bốn phía lung tung vang lên. Lại nghe không đúng thực. Sự huyên não hơn, khách khừa xong tới, làm cho vị nữ khách đâm lao thì phải theo lao lại vẫn như cũ miệng lưỡi vẫn không buông tha cho cô đủ cốn kiếp nhạ ngươi dám dạy bảo bổn tiểu thư sao ngươi là cái thái độ gì vậy đây là khách sạn sáu sao, sao mà nhân viên phục vụ đối đãi với khách như vậy à ta muốn khiếu nại gọi quản lý của ngươi ra đây cho ta vừa nói xong thật sự có một người đứng ra một thân loạn mỹ quần áo vest đen áo sơ mi trắng bên trong giày da đen lông mày được tỉ gọn tỉ mị sau mái tóc đen hai mắt cười có thần hình dáng rõ ràng tuấn tú phi phàm dáng người cao lớn, đôi chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ với thân hình vừa xuất hiện liền dễ dàng thu hút được mọi ánh mắt Những nữ nhân ở đây vì sự xuất hiện của nam nhân mà nín thở khẩn trương không dám hô hấp cho tủ nam nhân này khóe miệng vẫn mang một ý cười lại vẫn như có một sự uy nghiêm trời sinh làm cho người ta không dám trước mặt anh lỗ mãng nói một lời bất kính nào Người này không phải là quản lý khách sạn mà là chủ tịch của khách sạn là nam nhân vật chính của buổi tuyển vợ hôm nay lôi lạc, lôi đại thiếu gia. Chỉ thấy anh nhanh nhẹn hướng người nữ khách đi đến, cởi áo vest trên người khoác lên người cô, chắn đi đôi ngực của cô trong bộ áo ướt. Thật là có lỗi, vị tiểu thư này. Ngại quá, tôi còn không biết phải xưng hô như thế nào. Có thể nói cho tôi biết tên của cô không? Vương Quân Như, nữ khách nâng đầu, nhìn vào mắt hắn. Vừa rồi khi thế kiêu ngạo bừng bừng phút chốc tan thành mây khói, Ngược lại, toát ra vẻ thẹn thùng của nữ nhân, gương mặt điểm một chút hồng. Quân như. Lời lạc nhìn chằm chằm xem đối phương, ôn như ở môi, hé ra một chút cười. Tôi trước hết, sai quản lý mời cô đến phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi thay bộ lễ phục khác, được không? Khách sạn chúng tôi trong phòng có sẵn lễ phục có thể tạm thời cho cô thay đỡ. Tịch tối hôm nay, tôi sẽ tự mình cho người chọn lựa một bộ lễ phục đem lên. Khách sạn đối với cô có chỗ chưa chu toàn có được không vương quân như bị ánh mắt của anh làm cho choáng váng, thẹn thùng gật đầu lôi lạc thấy vậy quay đầu gọi mọi người quản lý Trương, trước tiên mang vương tiểu thư đi thay quần áo đi vâng chủ tịch Trương quản lý ướn ngực mỉm cười hướng vương quân như hơi hơi hạ thấp người vương tiểu thư xin mời theo tôi vương quân như lưu luyến không rời nhìn lôi lạc liếc mắt một cái lôi lạc nhìn cô gật đầu mỉm cười Vương tiểu thư còn muốn ta phục vụ ở đây sao? Không phải chính là áo khoác của anh. Không sao đâu, cô cứ sai người đem trả lại cho tôi cũng được. Vâng, vương quân như đi theo quản lý trương đi rồi, lại từng bước suy tư. Lôi là không đếm xỉa tới cái nữ nhân về ánh mắt quần quyết si mê, hai mắt sáng người dừng ở nữ phục vụ trước mắt, khuôn mặt trắng như tuyết có một vết đỏ, bên má cũng mang theo một vết máu không chỉ như thế cô lại không hề chú ý đến vết thương thật là đáng kinh ngạc nữ nhân này thế nhưng cũng không rơi lệ thân thể của cô rất tốt chỗ nên đại đà liền đại đà chỗ cần mạnh khảnh liền mạnh khảnh tinh tế một thân hình với màu da trắng như tuyết dưới một mái tóc nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net